hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 757, khiên thịt. Đờ. các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz in long cùng đinh thải nhường đinh nhạc hết sức yên tâm. Nhưng ít nhất đinh Ngọc, cái này nhường đinh nhạc đau đầu nha đầu vẫn luôn là thành không được. Mỗi ngày cùng Quỷ Tiêu hai người chung quanh chơi nháo. đều thành hỗn thế ma vương ở đây là hồng hoang thiên địa Đại gia đều là mở một con mắt nhắm một con mắt Dù sao Đinh Nhạc còn ở phía sau xử lắm Mà nhất làm cho Đinh Nhạc vui mừng chính là Đinh Long cũng không có luyện hóa điều đại đảo kia Hắn muốn chính mình chứng đảo Tuy rằng hy vọng rất nhỏ Đinh Nhạc cũng là vô cùng chống đỡ Có cách này đảo tâm đã hiếm thấy đáng quý Cho tới chứng đảo cơ duyên Cái này có thể Cuối cùng Đinh Nhạc điều đại đảo kia cho Đinh Thải Thậm chí Đinh Ngọc cũng là đạt được một cái Tiểu mạch Miêu rất hào phóng Trực tiếp cho rằng sau bổ lễ ra mắt ném cho Đinh Ngọc Bất quá Đinh Nhạc hết sức lo lắng Đinh Ngọc có thể hay không cố gắng lợi dụng này điều đại đảo nha đầu này tu đảo chi tâm thực sự là quá mức bại hoại Nếu như lãng phí vậy thì thật là thiên lý khó dung Sơn Thủy Thiên bên trong một mảnh náo nhiệt Tiểu nậu phù có chút hoạt bát thật chuyển động Tiểu thanh mai dáng ngọc yêu kiều Hiện tại cá tính cũng là rộng rãi rất nhiều Nhưng Sơn Thủy Thiên bên trong một mảnh tiếng cười cười nói nói Đinh nhạt phẩm trà Ngồi ở trong lương đình hết sức nhàn nhã Bên này Tiểu bạc miêu chính là bước con mèo nhỏ chạy bộ đến rồi Gần nhất này tử mèo có chút đắc sắc quá mức Khắp nơi muốn tìm hai người sủng Khoan hãy nói Mấy ngày nay sau lưng nó xác thực theo vài cái tùy tùng Mỗi ngày khắp nơi đi bộ Lắc lư đến lắc lư đi Còn thường thường ở đinh nhạc trước mặt lắc lư Không có chuyện gì liền trêu chọc đinh nhạc hai câu miêu tiểu tử, mau mau cho bản Miêu vì sướng chinh phục đi Bản miêu là nhất định có thể đến chứng đại đảo cảnh vô thượng tồn tại Thu ngươi làm thủ tịch nhân sủng vẫn là xem ở hai ta quan hệ không tệ phần trên Thiên vi tiểu tử kia bản miêu đều là đem hắn ship hạng người thứ 5 Lại nhảy chân thực phá hoại đinh nhạc hảo tâm tình Này thật sự muốn dọn dẹp một chút một trận mới được Thiên vi thiếu quân chính là có chút không chịu được, đã tuyên bố bế oan không ra chính là bị cái tên này cho phiền. Đánh một chiếc đi. Không thể làm gì. Đinh Nhạc Oán hận nói rằng, hắn quyết định phải cho này tử mèo một bài học cho hắn biết biết ai là lão đại. Nói đánh là đánh. Tiểu Bạc Miêu cũng là hết sức kích động. Muốn tìm xem Uy Phong. Hai người trực tiếp chính là ở Sơn Thủy Thiên bên trong đồng thủ. Cũng may đều khống chế lại quy năng. Sẽ không đả thương đến người khác. Con mèo nhỏ cố lên. Phía dưới đinh ngọc e sợ cho thiên hạ không loạn kêu to. Bất quá trong lòng nàng cha mình nhưng là vô địch. Nàng như vậy chỉ do quấy rối Lão sư không có sao chứ. Tiểu thanh mai có chút bận tâm đinh nhạc. Dù sao Tiểu mạch Miêu xác thực hết sức nhịp thiên Là một cái yêu nghiệt giống như gia hỏa Không có chuyện gì, chờ ta lớn rồi Ta sẽ báo thù cho Đinh Nhạc Sẽ mạnh mẽ đánh con mèo nhỏ một trận Tiểu Đậu Phù phất tay một cái tự tin no đủ nói rằng Bá, Tiểu mạch Miêu tốc độ xác thực rất nhanh Vừa lên đến Đinh Nhạc chính là suýt chút nữa chịu thiệt Đinh nhạc vội vã chân đạp tử sắc tiên lộ tránh khỏi Mới tránh thoát tiểu bạc miêu móng vuốt nhỏ Miêu tiểu tử hiện đang hối hận trả lại cùng Không phải vậy chờ chút mất mặt cũng đừng oán bản miêu a Tiểu bạc miêu đắc ý hét lớn Muốn ăn đòn Đinh nhạc trong tay xuất hiện thánh mâu Trong thời gian ngắn chính là giấm tiên lộ vọt tới Phịt một tiếng Tiểu Bạc miêu bị đánh bay ra ngoài Suýt chút nữa đều là phi ra khỏi núi nước thiên miêu dùng hốn độn linh bảo quá vô sỉ rồi Tiểu Bạc miêu không cam lòng kêu to Vội vã tránh né thánh mâu quật Người có bản lĩnh cũng có thể lấy ra hốn đồn linh bảo Mười cách ta đều tiếp theo Đinh nhạc nói rằng Ra tay căn bản không lưu tình Đuổi theo Tiểu Bạc miêu cùng đánh Tốc độ của hai người nhanh hai cái bóng đều là thấy không rõ lắm Phía dưới một đám người càng là hoa mắt Có hốn đổn linh bảo thì ngon Xem bản miêu thần thông Tiểu bạch miêu gào lớn Một tiếng nặng nề cầm nhẹ Nổ vang một tiếng Trên người nó có màu vàng ấm khí huyết phun trào mà ra Nhất thời Đinh nhạc cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch đều là sôi trào Muốn bị nhen lửa sống như vậy, không bị khống chế. Chấn áp, vạn đạo độ ở trong người lưu chuyển ra một tia sáng tím. Lập tức chính là dẹp loạn huyết dịch sao động. Nhưng tiểu bạch miêu giật mình chính mình thần thông sơ này biểu hiện dĩ nhiên không có có hiệu quả. Nó đối với cái này thần thông nhưng là rất tin tưởng. À, muốn nói tiểu bạch miêu cũng là quá thần bí. Bình thường cùng người đại chiến chỉ là dựa vào chính mình biến thái thân thể cùng cách kia một đám lớn tinh hà chi xa liền đủ để quét sạch tứ phương Căn bản là vô dụng thần thông cần phải Nhưng lấy tiểu bạc miêu theo khẩu Nó khả năng không có mấy cái đại thần thông ạ Khẳng định có khả năng vẫn là cực cường thần thông Miêu bên trong cơ thể ngươi có món đồ gì Lại nói ngươi giấm tử quang đến cùng là thứ đồ gì Tiểu bạc miêu nói rằng, cho ca quỷ sướng chinh phục ca xem nói cho ngươi biết. Nói xong, đinh nhạc lại là suy lên thánh mâu, cho rằng gậy quất tới. Phịch một tiếng, tiểu bạc miêu lần thứ hai bay ra. Bất quá này tử mèo một bộ da thực sự quá dày, đã trúng đinh nhạc mấy lần. Này tử mèo nhưng chỉ là ơ ơ đầu, sau đó chuyện gì sẽ không có. Đây rốt cuộc cái gì theo hầu a? Đinh Nhạc có chút luống cuống, này tử mèo dĩ nhiên nhường hắn không nhìn thấy nhịp điểm ở nơi nào. Kha cho bạn Miêu thần phục đi. Tiểu Mạch Miêu cười đắc ý, quay người lại chính là đến Đinh Nhạc phía sau. Một móng vuốt hạ xuống, Đinh Nhạc suýt chút nữa rơi xuống. Có chút chật vật, Đinh Nhạc đại hẩn. Cùng tiểu Mạch Miêu áp chín lên. Tốc độ của hai người kẻ tám lạng người nửa cân Đinh nhạc cầm trong tay thánh mâu cũng làm cho tiểu bạch miêu có chút kiêng kỷ Chiến cuộc có chút sẵn co Đinh nhạc đang nghĩ Có phải là muốn vận dụng vạn đảo đồ Vạn đảo đồ vừa ra Này con tử mèo là đừng muốn chạy trốn Không hơn vạn nói đồ là đinh nhạc to lớn nhất lá bài tẩy Hắn đến nay đều là ai cũng không có nói cho đây. Người khác cũng đều cho rằng Đinh Nhạc sấm tử sắc tiên lộ là một cách lấy tốc độ tăng trưởng bí bảo đây. Bất quá không chờ Đinh Nhạc làm ra quyết định. Bên ngoài thì có một người rơi vào sơn thủy thiên bên trong. Rất xa liền vô to. Đạo Huyên đừng nóng vội. Ta cùng ngươi đồng thời thu thập cái tên này. Thiên vi thiếu quân đến rồi. Nhất thời Tiểu Bạch Miêu tức giận phát điên Nó bị Đinh Nhạc hai người vây tung lăn qua lộn lại đánh Đinh Nhạc càng là lấp lấy nó không cho nó đào tẩu Nhưng Tiểu Bạch Miêu hô to hai người vô sỉ đến cực điểm Ở nhiều người như vậy trước mặt đều không biết xấu hổ Bất quá này cũng không thể ngăn cản Đinh Nhạc hai người Cơ hội rất hiếm có Đinh nhạc cùng thiên vi thiếu quân đều là quá đủ ẩm mới chưa hết thòm thèm rừng tay. Thật tốt đống cát à, sảng khoái. Thiên vi thiếu quân sắc mặt hờ hứng vỗ tay một cái. Không cho tiểu bạch miêu cơ hội quay đầu bước đi. Bỏ lại một câu nói. Các ngươi trước tiên bận miệu. Ta đi về trước bế quan. Ngươi, tiểu bạch miêu tức sần xuân. Nó lại nhìn đinh nhạc. Không cho đinh nhạc đã bình chân như vải bắt đầu cho tiểu đậu phụ. Tiểu thanh mai mọi người đi học sàng đạo. Đàng hoàng trình trọng. Nhàn nhã tháng ngày quá nhường đinh nhạc rất là quyến luyến. Ba cái như hoa như ngọc khuôn mặt đẹp lão bà ở bên. Du sơn ngoạn thủy một phen. Sau đó nhàn hạ ngay khi sơn thủy thiên bên trong nói một chút nói. Làm làm thân là một đời lão tổ cấp bậc nhân vật chuyện nên làm. Mà mỗi khi vào lúc này, Sơn Thủy Thiên bên trong đều là người đông như mắc cửi. Chư Thiên Thánh Nhân thậm chí cũng thỉnh thoảng đến nghe một chút. Dù sao Đinh Nhạc có thể đi tới hôm nay, tự có hắn chỗ đột đáo. Đây, Sơn, trên một tấm xuất hiện lỡ bút. Lục đảo tôn hốn đổn linh bảo là thánh bảo hồ bên trong xuất hiện thái tôn ấm Chỉ nhớ giảm xuống có chút khó có thể khiến người ta tiếp nhận rồi Thật không tiện Xin mời thứ lỗi Còn có thập đại linh bảo lọt thứ 6 kiện Hốn nguyên thần quốc thông thiên toa cảm ơn thư hữu nhắc nhở Cảm ơn đại gia đúng lúc nhắc nhở 1. Bàn cổ phủ 2 Tam Thiên Đại Đạo Tháp Thiên Vũ Thần Quốc 3 Tử Vân Thiên Đăng Trân Hư Đạo 4 Hồng Mông Đạo chiếm Hồng Mông Thần Quốc 5 Thái Tôn Ấn Lục Đạo Tôn 6 U Minh Kính Thiên Vũ Thần Quốc 7 Thông Thiên Toa Hốn Nguyên Thần Quốc 8 Phá Diệt Cử Truy Cử Thần Thần Quốc 9 Thánh Mâu Thánh Nguyên Đạo Tôn 10 Phán Sinh Búc Phán Sinh Đạo Nhân